các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi Trí Tử Nguyên về phòng riêng của mình. Đây là căn phòng ở dãy nhà riêng dành cho người giúp việc. Nhưng khi bước vào trong, thì Trí Nguyên cũng ngạc nhiên. Khi nhận ra phòng mà tương tất chẳng khác gì các căn phòng trên ngôi nhà lớn, hay cụ thể là phòng của Uyên. Sương giải thích này, đó là sự ưu ái của cả ông bà chủ. Họ tưởng thường cho tôi Bởi vì suốt 15 năm Tôi chỉ biết ở đây Nhưng điều ngạc nhiên lớn hơn Là ngay sau khi Uyên nhìn thấy Bức ảnh chân dung Đặt trên một bàn thờ Kê giữa nhà Cô kêu lên Hình đó là ai Bức ảnh thờ kia Giống y như ảnh thờ Nhà bà cụ của cô Thiên Thu Người mà bà cụ bảo rằng Đã bị chết bởi mẹ Mỹ Uyên Người này là Tử Sương đáp gọn Là em ruột của tôi Nguyên bị kích động Người đó chết Theo cô Thiên Thu phải không Không đợi Sương trả lời Nguyên đã tự bảo Cả hai đều do một tay mẹ tôi Lời cô chưa dứt Thì từ Sương đã bịt cả hai tay lại gào to Đừng nhắc chuyện đó Đừng Rồi như kẻ bị tâm thần Cô ta thoát chạy ra khỏi nhà Nhằm hướng phía sau mà chạy Nguyên sững sợ một lúc cô chẳng nhớ ra hốt hỏa. Đôi! Nguyên phóng theo và quả nhiên cô nhìn thấy bóng tư xương chạy về hướng ngọn đồi. Và bất chật từ trên đó có tiếng đàn guitar của bài truyền tình Love Story vòng lại. Nguyên hơi khừng lại khi nghe bài nhạc. Nhưng rồi nó như một động lực khiến cô chạy nhanh hơn và thật bất ngờ. Như có một phép màu Uyên lại chạy tới đỉnh đồi trước cả tư xương Và đó cũng là thời khắc quyết định Bởi lúc đó Bỗng nhiên tư xương Buông mình lăn tròn theo chuyển dấu Để rơi nhanh xuống phía vực sầu Bằng một động tác Như được ai đó tiếp sức Uyên vừa chạy vừa đưa tay Chụp lấy cánh tay của xương Rồi kéo lại Động tác đó kịp lúc cấu mạng của xương Bởi chỉ trong nháy mắt nữa thôi Cả thân thể của cô Sẽ rời gọn xuống vực sầu Được cứu rồi Nhưng Tư Sương vẫn chưa tin Là mình đang còn ở trên đỉnh đồi Cô kêu lên thẳng thốt Tôi đến đây rồi Nguyên phải đền tiếng Tôi đây, Nguyên đây chị Tư Nhưng Sương vẫn nhắm nghiền đôi mắt Nói như nói với ai đó Chờ tôi có lâu không Hãy thông cảm Tôi phải chờ Rồi chị ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu Mỹ Duyên phải khó khăn lắm Mới kéo chỉ ta xuống triển đổi phía bên kia Sau khi giúp Tư Sơn tỉnh lại Và ngủ yên rồi Mỹ Duyên mới trở lên phòng của mình ngả lưng nghỉ Suốt ngày qua Cô đã quá mệt với nhiều chuyện Giờ đây cô cần giấc ngủ sâu hơn bao giờ hết Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống Thì Duyên lại bật dậy ngay và bật đèn sáng lên để xem lại tập nhật ký của ba. Hôm ở nhà, Uyên chỉ mới xem một trang đầu, và định để lúc nào dành sẽ xem tiếp. Nhưng bữa nay thì nhất thiết cô phải đọc, cho hết, bởi những gì còn lại là một thách thức với Uyên. Ngày tháng 5, Thu báo cho mình biết, cô bị Mỹ Nhung chặn đường khi đi từ nhà ra thị xã, Và sau đó bị Nhung cùng ba người đàn bà khác kéo về một ngôi nhà hoang để ra tay hành hạ dã mát. Thu cầu cứu mình và cơn thịnh nổ của mình lên đến cực độ. Mình về gặp Mỹ Nhung định sẽ ra tay thật nặng để chừng chỉ cái tội đã dám làm cái chuyện mà mình đã cấm từ lâu. Mỹ Nhung tuy là vợ mình nhưng cô ấy hiểu hơn ai hết mình đã yêu thiên thu. Từ trước khi mình lấy vợ Một trong những điều kiện Để mình chấp nhận cuộc hôn nhân Với Nhung chính là việc Nhung không được quyền đụng đến Thu Bởi Thu đã phát nguyện đi tu Chỉ chờ nàng sinh xong đứa con Đang lỡ mang với mình Trình Mỹ Nhung đã đồng ý trước mặt với mình và Thu Vậy mà sau đó lại âm thầm trở mặt Mình hận Nhung Và thứ tình yêu chỉ có nghĩa chứ không có chút tình. Phút cháu trở thành thủ hật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net